các bạn nghe đọc tiếp chuyện hồi ký đố mộng. phê phán nền tham nhũng của vợ chồng Ngô Đình Nhu. Ông Huỳnh Sanh Thông, một trí thức Việt Nam vì không chịu đựng nổi chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, đành phải bỏ nước ra đi đã viết rằng: "Đường biển mai là tại miền Nam Việt Nam dưới chế độ của một ông tổng thống ghét đàn bà, ông ta lại phong cho một phụ nữ có quyền hạn tuyệt đối." Bà Ngô Đình Nhu Em dâu của Ngô Tổng thống Đệ nhất phu nhấn Cả hai vợ chồng Nhu Là cố vấn chính trị và chiến lược Bà ta nắm chọn quyền kinh tế quốc gia trong tay Bà ta là người được coi như là trung tâm Của những vụ tham nhũng kinh khủng nhất Làm giàu không phải là một cái tội Nếu không muốn nói là những hoạt động kinh doanh hữu ích Để làm phát triển kinh tế nước nhà Mà còn được khuyến khích Nhưng trường hợp của Ngô Đình Nhu Là làm giàu một cách bất hợp pháp Làm giàu bằng cách lợi dụng quyền thế lãnh đạo của mình Mà không đóng góp cho nền ngoại thương quốc gia Thì quả thật là trồng chất ba lần tội lỗi Những hệ quả của hành động tham nhũng này Không phải chỉ mặt kinh tế mà thôi Mà còn về mặt chính trị nữa Vì Ngô Đình Nhu đang hành xử Như một nhân vật số 2 của chế độ Đang đốc thúc toàn dân hy sinh kham khổ Cho cuộc cách mạng xã hội cần lao Ngôn ngữ và chủ trương thì một đảng Hoạt động và ý định thì một nẻo Ngô Đình Nhu không những mang tội đánh lửa nhân dân Mà làm cho họ không tín nhiệm chế độ nữa Mà còn tạo nhược điểm cho Cộng sản Tuyên truyền đánh phá chính nghĩa của miền Nam Bôi bẩn cuộc đấu tranh chống Cộng sản của dân Nam Cái tội chính trị đó mới thật sự là đại tội Vợ chồng Ngô Đình Nhu Không những thủ lợi Qua chương trình viện trợ Mỹ Qua các cơ sở kinh doanh Qua các dịch vụ thương mái Qua các tổ chức kinh tài của chính phủ Như sổ số kiên thiết Họ còn chủ sướng và dính dự Vào những tội ác không ngờ tới Như tổ chức cờ bạc buôn lậu thuốc phiện Những tội ác Có tổ chức quy mô Mà chính Ngô Đình Nhu ngày xưa Đã lên án bảy viễn Bằng danh từ tên cướp Bình xuyên Thật vậy, sau khi đóng cửa sòng bạc Đại Thế Giới của Bình Xuyên và ban hành luật cấm cờ bạc, thì chính Ngô Đình Nhu lại tổ chức một sòng bạc quy mô tại nhà hàng Đại La Thiên của một người tàu chợ lớn. Sòng bạc này được tổ chức rất kín đáo và được canh giữ bởi những nhân viên chìm của Sở Nghiên cứu Chính trị. Người Việt Nam ít ai biết được sự hiện hữu của sòng bạc này vì sòng bạc chỉ dành riêng cho Hoa Kiều chợ lớn và những người tàu từ Singapore hoặc từ Hồng Kông đến sát phạt nhau mà thôi. Sòng bạc tuy không đổ sổ bể thế như Kim Trung đại thế giới của bảy biển ngày xưa, nhưng số lợi tức thu vào thì vô cùng to lớn vì tay chơi toàn là những kẻ đại phú thương, đại kỹ nghệ ra người tàu. Cho nên ngoài sòng bạc đại La Thiên gia Ngô Đình Du còn tổ chức hệ thống mua bán phân phối thuốc viện vô cùng tinh khủng và chắc chắn trong lịch sử Việt Nam Chưa có hệ thống độc quyền buôn bán thuốc phiện lậu nào tinh vi và to lớn như vậy. Macau, một chuyên viên bài trừ buôn lậu quốc tế, đã từng là cố vấn tại nhà Tổng Giám đốc Cảnh sát Việt Nam, kể rõ vụ buôn lậu thuốc phiện trong luận án tiến sĩ của ông ta. Ông ta viết, ngay sau khi bọn cướp Bình Xuyên vừa bị đánh đuổi ra khỏi Sài Gòn, tháng 5 năm 1955, Tổng thống Diệp, một công giám bộ đạo, bèn quyết liệt bài trừ nạn thuốc viện bằng một chiến dịch đốt bàn đèn rất hấp dẫn tất cả tiệm buôn thuốc viện đều bị đóng cửa thuốc viện rất khó mua và Sài Gòn không còn là nơi giao dịch với quốc tế về thuốc viện nữa thế mà chỉ 3 năm sau bỗng nhiên chính phủ Diệm bỏ cái chủ trương lành mạnh xã hội đó đi vào làm sống lại việc giao thương bất hợp pháp về buôn bán thuốc viện lậu Ngô Đình du lấy lý do thiếu tiền bạc để chi phí cho công cuộc tình báo, để ông ta buôn bán thuốc viện lậu. Dù trong 3 năm qua viện trợ Mỹ và CIA đã bỏ tiền rất dồi dào cho công cuộc tình báo của ông ta, nhu đòi thêm viện trợ Mỹ cho công tác này nhưng vì nhiều lý do nên bị đã từ chối. Nhu nhất định tiến hành và quyết định làm sống lại việc buôn bán thuốc viện lậu dù các tiệm hút đã cấm từ vài năm trước. Ngô Đình Nhu liên lạc với các bang trưởng Hoa Kiều tại chợ lớn để cho mở lại các bàn đèn, các tiệm buôn thuốc phiện và thiết lập hệ thống luôn và thiết lập hệ thống buôn lậu. Chỉ trong vòng vài tháng, hàng trăm tiệm buôn thuốc phiện được mở trở lại. Và theo phóng viên của tờ Lai thai ước lượng thì khoảng 5 năm sau đã có hơn 2.500 tiệm buôn thuốc phiện lậu tại chợ lớn và Sài Gòn, chưa kể 43 tỉnh thị khác ở khắp miền Nam để tiếp tế cho các tiệm buôn nhu mà một đường dây để chuyển thuốc phiện từ Lào về Việt Nam. Phương tiện chuyên chở chính là chiếc phi cơ của hãng hàng không dân sự Lào, điều khiển bởi tay giang hồ người Kro là Francisci, từng là bạn của bảy biển, từng làm ăn với bảy biển. Mặc dù có ít nhất bốn đường dây không nhỏ của người Kro buôn lậu thuốc phiện giữa Lào và Nam Việt Nam, nhưng chỉ có Francisci giao thiệp thẳng với Ngô Đình Nhu mà thôi. Theo Trung Ta Coneyen, một nhân vật cao cấp của CIA tại Sài Gòn cho biết thì sự liên hệ giữa Ngô Đình Nhu và Phan Xì, Xì đã bắt đầu từ năm 1958 trong việc buôn lậu thuốc viện từ Lào về rồi. Sau khi được Nhu bảo đảm sự an toàn trong việc chuyên chở, phi đội của Phan Xì, Xì gồm những phi cơ, hai máy, bách ráp bắt đầu chở thuốc viện lậu vào miền Nam theo nhịp độ hàng ngày. Ngưu còn tăng cường việc tiếp tế thuốc phiện vào miền Nam bằng cách giải nhân viên tình báo khắp Lào để mua thuốc phiện sống và dùng phi cơ quân sự Việt Nam để chuyên chờ theo cung cách còn thoi chờ người đi rồi chờ thuốc phiện về. Trong lúc Nhu lo giao thiệp trực tiếp với Phan Si Si, thì bác sĩ Tuyến, một thầy tu xuất, giám đốc sở nghiên cứu chính trị, lo việc điều kiện hệ thống tình báo tại Lào. Mặc dù Ngô Đình Nhu là người thủ đoạn quỷ quyệt của chế độ diệm, nhưng nhiều người cũng cho tuyến là kẻ đa mưu túc trí. Dù có một hệ thống buôn lậu thuốc phiện và nhiều hình thức tham nhũng khác, tạo cho Ngô Đình Nhu một tài sản vĩ đại, nhưng chế độ diệm vẫn không thể tồn tại được nếu người Mỹ trả mặt chống lại chế độ đó. Đã nhiều năm qua người Mỹ rất bực mình vì ông Diệm không chịu bài trừ trừng trị tham nhũng. Tháng 3 năm 1961, Cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã làm bản phúc trình giữa Tổng thống Kennedy và phê phản ông Diệm như sau Nhiều người nhận thấy ông Diệm không thể chống lại Cộng sản bởi vì sự cai trị cá nhân độc đoán của ông ta bởi vì sự dung dưỡng tham nhũng của ông ta ngay cả với những người thân cận nhất và sự từ chối dẹp bỏ chế độ kìm kẹp của ông ta Hoạt động buôn bán và phân phối thuốc phiện một cách quy mô có hệ thống lớn lao của Ngô Đình Nhô Đã để rơi vào những chiếc mặt nạ khắc khổ, mặt nạ cách mạng, mặt nạ đạo đức, mặt nạ thế gia vọng tộc của người được gọi là cha đẻ của thuyết nhân vị Duy Linh, người tín đồ ngoan đạ thiên chúa, người cố vấn đặc biệt của Tổng thống Diệm. Ngô Đình Nhu mượn cớ thiếu tiền nên phải buôn lậu thuốc phiện để chi phí cho hệ thống tình báo, nhưng thật sự chỉ lợi dụng danh nghĩa đã làm giàu cho cá nhân vì hệ thống này đã được tài trợ của Viện Trợ Mỹ đặc phí của CIA và mật phí của Tổng thống Diệp. Thử hỏi nếu Ngô Đình Nhu đã thu được một số tiền kinh khủng trong khoảng 6-7 năm trời qua hệ thống buôn lậu thuốc viện để chi phí cho công tác tình báo thì tại sao tình hình quân sự an ninh mỗi ngày một suy sụp trong lúc vợ chồng Ngô Đình Nhu lại chuyển tiền ra nước ngoài mua bất động sản và có nhà băng tư tại ngoại quốc. Về mặt đức giả, Anh em ông Diệm đã từng lên án bảy viễn là tiên cướp vô đạo vô luân, đã ra lệnh cấm hút thuốc phiện, cấm buôn bán thuốc phiện lậu, đã mở chiến dịch đốt đèn bàn. Vậy tại sao Ngô Đình Nhu nuốt lại bãi nước miếng mà mình đã nhổ đi để làm đúng và làm hơn những gì bảy viễn đã làm? Hành động của Nhu chẳng những là hành động của tên kẻ cướp mà Nhu còn mang tội lừa dối quốc dân để làm giàu một cách bất chính và trái luật. Vì tội ác của Ngô Đình Nhu và chế độ Ngô Đình Diệm kinh khủng như thế, cho nên McCoy mới gọi là Ngô Triều và băng cướp Ngô Đình Nhu. Nữ tiến sĩ Frank Fittgan đã phê phán rằng Nhu đã hành động như kẻ thù cũ của Nhu là bảy biển, cũng cướp biển, cũng lừa đảo cướp bóc, buôn lậu thuốc phiện và gian manh trong việc đổi ngoại tệ để chuyển ngân ra nước ngoài. Tội tham nhũng của Nhu như thế, mà khoảng đầu năm 1963 trong cuộc phỏng vấn của ký giả Stanley Connell Ngô Đình Nhu vẫn cứ lấp liếm lại còn biệt thị nhân dân khi nào hỏi Nhu cho biết ý kiến về tin đang được phổ biến khắp Sài Gòn lên án vợ chồng Nhu tham nhũng Nhu đã trả lời việc đó không đúng sự thật chúng tôi không có gì hết ông có thể xem xét chương mục của chúng tôi chúng tôi rất nghèo ký giả Connell vẫn hỏi tiếp Nhưng mà nhân dân thì đã nghĩ rằng ông là kẻ bất chính. Nhu sức sược trả lời, Nhu bất cần nhân dân nghĩ gì, nhưng nhân dân thì đã nghĩ xong rồi. Và đã nói cũng như làm liền trong năm 1963, nghĩa là đã trừng phạt đích đáng kẻ tội đồ của đất nước. Tuy nhiên dù Ngô Đình Thục và vợ chồng Ngô Đình Nhu tham nhũng bóc lột, nhưng còn mượn danh nghĩa này danh nghĩa khác để cố che lấp tội ác. Trái lại Ngô Đình Cẩn bóc lột tham nhũng trắng trợn không biết kiêng nẻ ai kể cả việc cướp và giết người công khai. Không như Ngô Đình Thục và vợ chồng Ngô Đình Nhu, vốn có Tây học, lại nắm nhiều liên hệ với ngoại nhân nên đã tham nhũng một cách tinh vi và biết cách tẩu tán tài sản ra ngoại quốc. Ngô Đình Cẩn quê mùa và cục cảnh nên mọi hoạt động tham nhũng đều trắng trợn xảy ra và nằm trong phạm vi Việt Nam. Và cũng vì cá tính như thế nên Ngô Đình Cần không những bóc lột áp bức, hối mại quyền thế, dĩ công vi tư mà còn không ngại ngùng nhúng tay vào những tội ác cướp của riêng người nữa. Một trong những hành động tham nhũng đầu tiên của Cần là khủng bố dược sĩ Nguyễn Cao Thăng để lấy 200.000 đồng vào năm 1955. Sau khi tướng Nguyễn Văn Hinh về Pháp và tay chân thân tín của Hình ở Huế là Đại tá Trương Văn Xương... Tư lệnh quân khu 2 phải trốn vào Sài Gòn. Ngô Đình Cẩn bèn cho tay chân ném lựu đạn và tiệm thuốc trường tiền của Nguyễn Cao Thăng tại đường Trần Hưng Đạo Huế, như đã nói ở chương 3 trước kia. Ngô Đình Cẩn cho ném lựu đạn vào nhà thuốc trường tiền của Nguyễn Cao Thăng không phải vì để trả thù mà bị khủng bố để làm tiền. Bị khủng bố, Thăng sợ quá vội vã nhớ ông đoàn nhượng, chủ tịch phong trào cách mạng quốc gia Thừa Thiên và ông Nguyễn Văn Hữu, một bạn thân của Thăng. Một nhà thầu lớn người công giáo Phú Cam và có bà con với Ngô Đình Cần dẫn Thăng tới ý kiến Cần để xin quy hàng và tạ tội. Lễ ra mắt là 200.000 đồng. 200.000 đồng thời 1955 có thể đáng giá 200 triệu thời Nguyễn Văn Thiệu. Đồng thời Thăng tỉnh nguyện lo việc kinh tài cho Cần để chúa cái tội đã dám vô lý với Cần trước kia. Một lần nữa Thăng âm mưu làm kẻ buôn vua một thứ lã bất vi bên tàu xưa kia danh hiệu một số số người đã tặng cho nguyễn cao thăng từ đây lãnh chúa miền trung và lã bất vi trở thành đồng chí như kẻ cấp bà già gặp nhau cần khai thác tài làm tiền của thăng còn thăng khai thác quyền uy của cần để có địa vị thế thần và cũng để làm giàu riêng sau buổi lễ ra mắt nói trên nhà thuốc trưởng tiền của thăng ở huế do một tay chân của cần lo việc quản lý Còn Thăng thì vào Sài Gòn Thường xuyên vào dinh độc lập Tiếp xúc với vợ chồng Ngô Đình Nhũ Thăng chỉ huy Ngành xuất nhập cảng thuốc Tây Nhà bào chế OPV Phụ trách ngành kinh tài cho anh em họ Ngô Và trở thành một dân biểu gia nô tích cực Thế là từ một kẻ Dâm ô vô luân Việt Gian Dược sĩ Nguyễn Cao Thăng Bản thân của thủ hiến Việt Gian Phan Văn Giáo Người đàn em trung tín của thủ tướng Tây Sai Nguyễn Văn Tâm Trở thành đại công thần đắc lực Của chế độ Cộng hòa nhân vị Do Tổng thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo Trong lúc đó thì người bản thân Người đồng chí, người ấn nhân cũ Của Tổng thống Ngô Đình Diệm Của gia đình họ Ngô là ông Trần Văn Lý Cũng bị ném lựu đạn như Nguyễn Cao Thang Lại trở thành nạn nhân của nhà họ Ngô Phải dẫn dắt vợ con Vào ẩn trú tại Sài Gòn Cho đến đời sống trong cảnh nghèo nàn tung thiếu lại còn bị nhà Ngô Bắt bớ giam cầm sau vụ tuyên ngôn Caravan năm 1960 đến giữa năm 1956 sau hai vụ tham dũng đó cần đã có một số vốn to lớn và khá vững hơn nữa với cái đà quyền hành mỗi ngày mà vững chắc lại có đảng viên cần lao công giáo khắp nơi có đoàn công tác đặc biệt ở miền Trung do Dương Văn Hiến cầm đầu với những nhân viên công an mật vụ tàn ác như Phan Quang Đông, Lê Dư, Lê Hoàng, Trần Văn Hương những kẻ mà chỉ mới nghe nói đã đến hung thần ác quỷ ngô đình cần trở thành một bạo chúa trên cả hai mặt tâm chất cũng như hành xử từ đó cần có nhân dân như vật tế thần ngọn lửa bạo tàn từ cái gươm tham nhũng của cần ra khắp nơi mà luật lệ quốc gia và uy quyền của ông anh tổng thống cũng không gàn chờ nổi cần đã nắm chọn nền kinh tế quốc gia trong tay trên toàn bộ lãnh thổ miền trung và miền cao nguyên nhưng vẫn thấy chưa đủ nên còn vươn dài cánh tay đến tận Sài Gòn, cần ra cho những tay chân thân tín như nhà buôn Trần Duy An khai thác quế tại vùng rừng núi Trà Mi, Trà Bồng tại Quảng Ngãi, nắm lấy độc quyền bán gạo đại bại cho dân miền Trung. Hai tháng yến xào tại Khánh Hòa, cần ra cho nhà thầu tử Tông Dũng phụ trách đấu thầu xây cất những khách sạn lớn. Những thành phố có nhiều du khách và công chức lui tới như Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Sài Gòn, Đà Lạt, Ban Mê Thuột đều có khách sạn lớn của cần. Ở Huế có khách sạn thuận hóa, tại Nha Trang có khách sạn Nha Trang trên 300 phòng. Tại Sài Gòn có khách sạn Ambassador do Lê Mân Hiệp đứng tên. Tại Ban Mê Thuột có khách sạn Hương Giang do dân biểu Tây Trân Nguyễn Văn Bình quản lý. Cần tạo mãi rất nhiều nhà cửa ở Huế và Đà Nẵng, nhiều đất ruộng an cựu an hòa và vùng lăng tẩm do tỉnh trường Hà Thúc Luyện, thương gia Trần Duy An và nhiều tay chân đứng tên. Tại Sài Gòn, cần có hàng kỹ nghệ bông vải lớn nhất nước là Vinateco, ra cho dân biểu tay sai là Lâm My Bạch Tuyết điều khiển, cần có nhà bào chế thuốc Tây dọc đường cách mạng do quốc thuận quản lý và tại đường Hai Bà Trưng cần có một tòa building 6 tầng lầu làm văn phòng giao dịch thương mại do mẹ con bổ luyến đứng tên, cần còn có một đội hải thuyền và nhiều đồn điền, như ký giả Gondier đã nói trong tác phẩm của mình, làm cho Trần Văn Khiêm em ruột bà Nhu phải điều tra. Cần cũng buôn lậu thuốc phiện và vàng lá từ Lào về miền Trung, chuyển vận bằng xe đỏ chạy trên đường quốc lộ 9. Lúc đầu tôi không biết cần buôn lậu thuốc phiện và vàng lá từ Lào về, cho nên khi ông Trần Văn hướng một bản thân của tôi đang giữ chức tham vụ tòa đại sứ Việt Nam tại Vạn Tượng, ở Lào về Sài Gòn công tác tìm gặp tôi để than phiền về tác phong vô kỷ luật của trung tá Nguyễn Quang Thông, một công giáo cẩn Lào, tùy viên quân sự của tòa đại sứ. Chỉ một tháng sau thông mất chức bị trả về quân đội, bèn đến gặp tôi để phân trần. Cuối cùng thông thú thật chỉ vì anh ta có chuyển chút ít vàng lậu và thuốc phiện từ Lào về Sài Gòn mà bị ông Ngô Đình cẩn ganh tức rồi làm áp lực với Tòa Đại sứ Việt Nam tại Lào và Bộ trưởng Quốc phòng để cắt chức thông. Nhờ vụ tranh ăn này, tôi biết được đường dây vẻ thống buôn lậu vàng và thuốc viện của Ngô Đình Cần từ Việt Tina, Artopo, Sacho, về Biển Trung. Tôi đem việc này chỉnh Tổng thống Diệm ông trả lời, ừ để xem lại đã. Nhưng rồi cũng như bao vụ tham nhũng khác của Ngô Đình Cần, cứ cùng với thời gian mà trôi đi. Hòa Trang nó chỉ chứa chất thêm căm thù và khinh bỉ trong lòng người dân miền Nam mà thôi. Đầu năm 1963, trước khi xảy ra biến cố Phật giáo, Đại úy Trần Thích, tránh sở an ninh quân đội Huế, bắt được một chiếc xe Polos 404 do hai bà sơ trẻ Việt Nam lái từ chân đèo Hải Vân chạy về hướng Đà Nẵng. Trên xe chở đầy dược phẩm đặc biệt là thuốc trụ sinh. Cật vấn hai bà sơ thì được biết xe đó là của ông cậu và của bác sĩ Lê Khắc Quyến, giáo sư y khoa đại học Huế vừa là bác sĩ riêng của cụ thân mẫu ông Diệm. nhờ trở đến cho một tư nhân tại Đà Nẵng mà ninh quân đội đã tình nghi là chuyển lên mật khu cho việt cộng. tôi cũng đem nội vụ chỉnh lên ông Diệm lần này ông Diệm ra lệnh điều tra nhưng rồi biến cố Phật giáo xảy ra cuộc điều tra bị bỏ dở. đối với Ngô Đình Cần và bộ hạ của ông ta thì từ thượng vàng hạ cám. Bất kỳ thứ gì có lợi là họ xen vào giành lấy để làm tiền Cũng vì thế mà Đại tá Trần Quang Yêu Một sĩ quan người Bắc Đã can đảm công khai đứng vào hạng ngũ Phật tử Huế Để đấu tranh năm 1965 Chống lại du đảng Cần Lao dưới thời Thiệu Kỳ Nguyên dưới thời của Cần Thiếu tá Đạm Quang Yêu Chỉ huy một trung đội bộ binh hoạt động tại Quảng Ngãi Nhân vị thấy thành phần Cần Lao địa phương quá lộng hành Trong việc ép buộc dân quê để mua rẻ bò Rồi lấy xe quân đội lái về Đà Nẵng bán Yêu bèn quyết liệt Cản trở việc làm thất nhân tâm của chúng Chẳng những bọn cẩn lao địa phương Đã không bị trừng phạt Vì viên tỉnh trưởng Quảng Ngái Là người của Ngô Thịnh Cần Mà thiếu tá Yêu còn bị tố cáo là phản động Và phá dối công cuộc trị an Của chính quyền địa phương Yêu bị an ninh quân đội Huế Thiếu tá Sung một cán bộ Cần lao bắt giam Để đem ra tòa án quân sự Vụ này nếu tôi không sáng suốt Thì cuộc đời binh nghiệp dày công chiến đấu chống cộng tại Bắc Việt Trước kia của đảng Quang Yêu đã tan nát Và thân mạng của Yêu còn vướng vào vòng lao lý Tôi đã buộc sung chuyển nội vụ và Sài Gòn Cho tôi giải quyết Và đích thân ra lệnh thả tự do Thiếu tá đảng Quang Yêu Tôi tin rằng Thiếu tướng Hoàng Văn Lạc Và nhiều bạn thân tín của Yêu hiện ở ngoại quốc Vẫn còn nhớ vụ này Lúc mới cầm quyền, Cần còn bớ ngỡ vì vẫn mang đầu óc của một nhà phú hộ miền quê, nên chỉ lo tích giữ bảng giấy 500 đồng. Nhân dịp sửa lại ngôi nhà như tôi đã nói ở trong mục trước, Cần bèn cho xây trong phòng ngủ của Cần, cạnh phòng mụ luyến, một cái hầm để chứa bạc. Hầm có kích thước bằng bề mặt, cái dược của Cần nằm có nghĩa là độ 1m60 và 2m, bề sâu quá đầu người, muốn xuống phải dùng thang. Giám đốc bảo an trung phần lúc bấy giờ là đại tá Nguyễn Vinh kể cho tôi nghe rằng có lần đại biểu Trung Việt, Hồ Đắc Phương, tỉnh trường, Hà Thúc Luyện và cả Vinh được cần huy động và phòng riêng để đếm bạc và cột lại thành từng bó. Tôi hỏi Vinh tại sao cần phải bắt nhân viên cao cấp đến đếm bạc như vậy thì Vinh cho biết vì cần tin rằng những người có chức quyền khi đếm bạc không ăn cắp không thu dấu. Dần dần cần tỏ ra văn minh hơn và lại. Vì giấy bạc quá nhiều nên hầm tuy rộng mà vẫn chưa không đủ, nên cần bèn mua vàng hột soạn kim cương đô la để lưu trữ và bắt đầu có ý niệm chuyển tiền ra nước ngoài để phòng xa. Theo hồi ký của tướng Trần Văn Đôn cho biết, Cần đã gửi được ra ngoại quốc 7 triệu đô la vào năm 1961. và tháng 10 năm 1963, hình như Cần đã cảm thấy được tình hình có thể nguy ngập cho chế độ và cho gia đình. Nên cần cho chuyển vào nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế 14 thùng vàng thùng đạn quân đội. Riêng cần thì giữ lại một hộp soạn kim cương bên mình. Trưa ngày 1 tháng 11 năm 1963, khi tiếng súng cách mạng bắt đầu nổ tại Sài Gòn, tướng Đỗ Cao Chí lúc bấy giờ là tư lệnh quân đoàn 1 và tay chân thân tín của Tổng thống Diệm bèn ra lệnh cho Đại tá Nguyễn Văn Mô, tiểu khu trưởng Thừa Tiên và Thiếu tướng Hiền tránh văn phòng của Trí. Đem một trung đội đến bố trí Quanh dinh thự của cần Súng chĩa ra ngoài để bảo vệ an ninh Trong cố vấn Nhưng sáng mộng ai khi nghe tin ông Diệm Đã đầu hàng và đã xin Hội đồng tướng lĩnh để xuất ngoại Trung đội bảo vệ an ninh cho cần Lại được lệnh quay súng Vào dinh thự của cần Sau vụ lật đổ chế đội Diệm tôi vì quá bận Rộn công việc chỉ nghe kể lại Rằng hộp hột soạn kim cương Của cần được đổ đầy một mũ Sát nhà binh Và tất cả đồ lễ quý giá trong dinh của Cần Đều về trong tay tướng Chí, Tướng độ cao Chí Cũng lấy được 7 thùng vàng trong số 14 thùng Sau mấy ngày thương lượng gây go Với các bẻ trên Của dòng cứu thế Trong hệ thống tham nhũng bóc lột Của Ngô Đình Cần và Bộ Hạ Ngoài việc các tỉnh trưởng, quận trưởng, trưởng ty công an Áp bức để tịch thu Và mua rẻ những vật quý giá Xưa cổ của lương dân Do tiền nhân dân họ để lại thì có lẽ việc bắt bớ giam cầm tra khảo những nhà giàu tại Huế và Đà Nẵng là những hành động tàn ác vô nhân đạo nhất. Tại Huế, Cần đã cho bắt một số nhà giàu rồi gán họ tội làm gián điệp cho Pháp để Cần làm tiền. Trong số những nhà giàu đó hiện tại ở Mỹ có cụ võ văn Quế hiện ở Galeran và cụ hữu bang hiện ở Los Angeles đã từng là nạn nhân đau đớn của Cần. Mỗi nạn nhân thường bị giam cầm tra tấn đến gần 3 năm trời, phải chịu mất hết tài sản rồi mới được trả tự do. Ông Nguyễn Văn Yến, chủ nhà hàng Morin, một nhà hàng khách sạn lớn nhất của cố đồ Huế mà ông đã mua lại của người Pháp, bị bắt và tra tấn tới gần chết cho đến khi ông Yến dâng hết tài sản mà bà vợ phải ngày đêm van vái lại lục cẩn, ông Yến mới được trả tự do. Nhưng chỉ mấy tháng sau khi được về nhà không chịu nổi những biến chứng của vết thương trong khi bị tra khảo Ông Nguyễn bị thổ huyết mà chết Lúc bây giờ ông ta vẫn chưa đến 40 tuổi Ông Nguyễn Đắc Phương, một nhà thầu giàu có nhất nhì miền Trung cũng bị bắt bớ và tra khảo đến chết Vì vợ chồng ông nổi tiếng cứng đầu, không chịu dân tài sàn cho cận Khi ông chết rồi công an không những làm khó dễ công việc tống táng theo nghi thức Phật giáo Mặc lập biên bản bảo rằng Nguyễn Đắc Phương nhảy lầu tự tử. Sau ngày chủ độ diện bị lật đổ, bà Phương đưa nội vụ ra tòa án Sài Gòn để mong công lý cách mạng, cởi mở mối oan khiên cho chồng bà và tố cáo tội ác của anh em nhà Ngô. Tòa đã xử cho bà Phương thắng kiện, nhưng dù thắng kiện thì những kẻ thua kiện như Ngô Đình Cẩn, Phan Quang Đông đã đền tội quốc dân đồng bào rồi, nên bà Phương còn biết đứng ở cổng tòa và trước sự hiện diện của đông đảo báo chí khóc lóc và nguyện rủ nhà Ngô để mong thỏa được vong linh người chồng đã chết đau thương vì nền tham nhũng của chế độ nhân vị Ngô Triệu không riêng tại Huế mà tại Đà Nẵng hai anh em ông Trương Công Quyền đệ sau khi mất hết tài sản mới được thả về nhưng dù được thả về thì miệng của ông Trương Công Nương đã bị mất cả hai hàm răng môi dưới chệ hẳn xuống và má thì bị kéo lệch sang một bên làm cho một con mắt cũng bị lệch xuống trông rất dễ sợ. Ông Trương Công Cương có hai người con trai hiện đang ở hải ngoại là Trương Công An, cậu sĩ quan quân đội hiện đang ở Huntington hoa Kỳ, và Trương Công Trư đi du học ở Đức từ trước năm 1975, còn nhiều nạn nhân khác nữa về vụ án gián điệp miền Trung mà tôi không kể ra đây. Vụ án mà các nạn nhân là cụ quế biểu bang ông Nguyễn Văn Yến, ông Nguyễn Đạt Phương Và anh em, trường công huynh đệ, được gọi là vụ án gián điệp miền Trung, bây giờ mỗi lần nhắc lại là người dân hai tỉnh Thừa Thiên Quảng Nam đều không khỏi nghiến răng cầu mày. Vụ án gián điệp miền Trung tưởng đã theo thời gian chôn vùi và quên lãng. Không ngờ vào năm 1963, khi giám mục Ngô Đình Thục hoán chuyển ra Huế, vụ án lại được soi sáng trở lại, tiếc rằng nó được khơi dậy quá trễ, nên chỉ như một âm vang để rồi sau ngày cách mạng ngày 1 tháng 11 năm 1963 mới được bà Phương và báo chí viết vào lịch sử. Đầu năm 1963, những nạn nhân của vụ án, nhân dịp anh em Âu Ngô Đình Cần và Ngô Đình Thục đang mâu thuẫn nhau vì tranh lợi, nên họ lợi dụng thế yếu của Cần trước uy quyền của Thục và lợi dụng Thục, cũng là tay tham lam vô độ, bèn khơi lại nối oan ức làm tan nát gia đình họ và nhờ một linh mục tên kỷ. Vốn là cộng sự thân tín của Thục Vận động với Thục để nhờ giải quan Ngô Đình Thục tức tốc ra lệnh Cho Đại úy Trần Thích Tránh sở an ninh quân đội tại Huế thụ lý nội vụ Vì là vấn đề tế nhị Thích bèn bay vào Sài Gòn Để xin chỉ thị của tôi Sau khi nghe Thích trình bày Toàn bộ chi tiết của nội vụ Tôi bèn vào gặp ông Diệm với hy vọng Lần này có thể dùng một viên đạn Bắn ba con chim Vừa lật mặt nạ Ngô Đình Cẩn vừa công khai hóa mâu thuẫn giữa Thục và Cẩn, và quan trọng nhất là để chứng minh cho ông Diệm thêm một lần nữa về những tệ đoan do anh em ông gây ra cho dân chúng. Tôi bảo Dinh Gia Long chỉnh bày với ông Diệm việc Đức Cha ra lệnh điều tra vụ án gián điệp miền Trung mà không đề cập đến tên Ngô Đình Cẩn. Ông Diệm vừa nghe có lệnh của Đức Cha vội nói, phải làm cho ra lẽ. Tiếc thay cái ý định của tôi muốn gây cho phe Thục và phe Cẩn tranh chấp mâu thuẫn nhau, Chưa đi đến đâu thì độ 10 ngày sau ông Diệm bảo tôi Thôi việc đã cũ rồi Hãy xếp đi Mà không có một lời giải thích Tôi đoàn ông Ngô Đình Cần đã năn nỉ Và ông Diệm đã chịu xếp bỏ vụ án Nên chỉ còn biết ông Diệm Đánh điện ra Huế cho thích Công lý dưới thời nhà Ngô Không thể vượt qua được những tranh chấp quyền lợi Của anh em nhà Ngô Sau vụ giãn điệp biển Trung Vào năm 1958 Tập đoàn Ngô Đình Cần lại bày ra vụ án Cộng sản Nam vụ Cần và Bộ Hạ cũng cho bắt một số nhà giàu Và cũng dùng phương pháp vô khống khủng bố giam cầm và tra tấn để làm tiền Các nhà giàu lớn Ở miền Trung như các ông Tôn Thất Cẩn, Hai anh em ông Lê Trình và Lê Hành Đều là nạn nhân của Ngô Đình Cẩn. Sở dĩ lúc bấy giờ Ngô Đình Cẩn Cho bắt nhiều nhà thầu lớn Không chỉ để thuần làm tiền Mà thủ đoạn hơn còn để làm giảm Đi con số nhà thầu có thể cạnh tranh được Với từ Tôn Dũng Nhà thầu riêng của Cần Để dũng được độc quyền đấu thầu Những dịch vụ xây cất to lớn như làm đường xá Xây kho đạn Xây các trung tâm huấn luyện Các phi trường cho quân đội và cơ sở Mỹ Ông Tôn Thất Cần Ông Cần này khác với ông Cần Anh em ông ruột Tôn Thất Toại Nhờ kinh nghiệm vụ gián điệp biển Trung Lại nhờ có tướng Lê Văn Nghiêm bảo đảm Nên chỉ bị bắt mấy ngày Rồi có vợ con lo lót cho công an Nên được trả tự do Sau khi ra khỏi nhà giam công an Thừa Thiên, ông Tôn Thất Cẩn vội vã từ bỏ nơi ông trôn rau cắt rốn để rời toàn bộ gia đình về Sài Gòn ở đường Quỳnh Thúc Kháng, mở hãng xuất nhập cảng và tiếp tục làm nghề thẩu khoán. Còn hai ông Lê Trình và Lê Hành nghĩ mình không có tội tình gì nên đã lì ra, không chịu lo lót nên bị Ngô Đình Cẩn giam suốt ba năm trời tại nhà giam mang cá. Nhưng dù hai anh em... Lê Trình và Lê Hạnh có xương đồng da sắt cũng không chịu nổi cảnh tra tấn tủ đầy của đám bộ hạ Phan Quang Đông, nên cuối cùng các ông phải cúng đi một phần gia tài để được ra khỏi cảnh lao lung. Cũng như nhiều nạn nhân của cẩn ra khỏi chốn lao tù, ông Lê Hành biết rằng còn ở Huế là vẫn còn trong tay sắt của lãnh chúa miền Trung, bèn công thê đái tử và Sài Gòn chú ngụ. Mặc dù ông Lê Hành thuộc gia đình Phật tử Thuận Thành, Như trước khi thoát khỏi cõi tù đầy, riêng ông lê hành đã cải đạo thiên chúa giáo. ông đã công khai cho nhiều người biết rằng khi còn nằm trong lao mang cá, ông chiêm bao thấy đức mẹ hiện ra, nên ông đã cải đạo. nhưng đối với nhân dân vốn có kinh nghiệm với bàn tay sắt của anh em nhà ngô, việc một nạn nhân phải cải đạo, nhất là sau đó phổ biến việc cải đạo này cho càng nhiều người càng tốt, thì đó chỉ là một cách mánh khóe để khỏi bị tai họa. Trong khi đó, thì với tài sản cách xù, sau 3 năm vơ vét của người dân hiền lành cô thế, cần bắt đầu thực hiện giấc mơ nhung lụa. Thật vậy, buồn màn bản tính quê cạch của một nhân viên tránh tổng thời đô hộ Pháp, suốt thời thơ ấu và trung niên chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà cổ kính, không hề trực tiếp cọ sát với xã hội bên ngoài, nay nhờ thế lực và uy quyền của các ông anh mà có quyền sát phạt như một lãnh chúa tiền bạc tuôn vào nhà như nước phù xà. Ngô Đình cần bèn thực hiện cuộc sống đế vương. Mới cầm quyền, cần bội xây nhà mát thật huy hoàng tại cửa Thuận An, để hàng tuần cần cùng người đẹp đến đó du hí. Và những năm chót của chế độ cần cho xây lăng và xây khu an dưỡng tại châu Ê là nơi phong cảnh hữu tỉnh của đất cố đô nằm ở phía tây thành phố Huế. Ở bên kia dốc Nam Giao gần dòng tu Thiên An của Thiên Chúa giáo, Vùng đất rộng hơn mấy chục mẫu này bị cần cưỡng chiếm nguyên thuộc sở hữu của một người miền Nam, lấy vợ Huế và thích nghệ sản bắn. Sau đó cần tình thu luôn cả đồn điển của ông ta và bắt tiểu đoàn công binh Huế xây dựng lăng tẩm cho mình. Theo hồi kỳ của sĩ quan tùy viên Đỗ Thọ, Tổng thống Diệm có đến thăm lăng tẩm và cố an dưỡng này của Cần. Thế Cần xây cất quá đồ sổ tốn kém đến cả trăm triệu bạc mà vẫn chưa hoàn thành, Diệm có vẻ bực mình với trách Cần. Làm chừng đó được rồi, sơ xài thôi. Khi tôi hết làm tổng thống sẽ tính toán nữa. Chú xây cất to lớn dân dị nghị, quân đội ngày đêm lo lắng nộ án. Nhưng Cẩn vội nói lấy ngay. Các anh quá sướng cho tôi hưởng tí xíu. Lúc mẹ không còn trên đời này, tôi không cần chi nữa mà lo. Thấy Cẩn đem mẹ ra làm bùa và có thể đã giận. Tổng thống diệm im lặng nhìn cầu út Cẩn vẫn như phó mặt chú em muốn làm gì thì làm. Dưới thời đại nhị Cộng hòa nhà văn đại úy Phan Nhật Nam khi hành quân trong vùng núi rừng Lăng Tầm Huế nhân đi qua và nhìn thấy Lăng Ngô Đình Cần anh đã nặng nề mỉa mai. Những ngày cuối tháng 9 đóng ở Lăng Ngô Đình Cần thật là một tham vọng tội nghiệp của một trí óc non yếu. Ông ta bắt chiếc những cái vĩ đại của Lăng tẩm vua chúa nhà Nguyễn xây phần mộ mình theo kích thước nhà vua. Nhưng sự bắt chước nghèo nàn kiến trúc được xây dựng bằng những vật liệu tân thời lại có vẻ muốn xưa cổ kính, sự hòa hợp không có trở nên tồn bồn, vụn vặt, quê mùa, cạch cớm như một lão phu diện âu phục. Có lẽ lúc Phan Việt Nam dừng quân nơi lăng tầm thì những vật liệu quý giá, trang trí cho ngôi lăng của Cần đã bị tẩu tán rồi. Vì theo nhiều nhân chứng trong đó có Đại tá Phùng Ngọc Trưng kể lại, thì ngoài những kiến trúc như ao sen, hồ bán nguyệt, con suối nhân tạo dốc rách chảy quanh lăng, cửa tam quan trước ngõ hòn giả sơn giữa đồi thông, những công trình do công binh kiến tạo tô điểm cho cảnh trí của ngôi lăng thêm mỹ lệ, thì còn có những đồi khí tự của đỉnh chùa như chiêng trống bát biểu hoành phi, hương án sơn son thêm vàng, được tay chân dân hiến để tô điểm lăng tẩm mình thiếp tráng lệ, tôn nghiêm như đúng với cung cách lăng tẩm của các bậc đế vương thời trước. Theo đại tá Trưng, thì tại ngôi lăng của Cần có cái chống đỉnh, Cái chuông chùa bể kính hơn hai thước, cao hơn cả đầu người, thật là những bảo vật thờ cũng hiếm hoa của dân tộc Việt đã bao đời để lại. Nhưng có lẽ khí thiêng sông núi anh linh trời đất thần thánh, không cho kẻ bạo tàn hưởng thụ, cho nên công cuộc kiến trúc lăng tẩm chưa xong thì Ngô Đình Cẩn đã phải đền tội sự bắn. Sau ngày lật đổ chế độ diệm, dân chúng Huế và cả Thừa Thiên lũ lượt đổ về châu Ê xem lăng của Cẩn để tận mắt chứng tích những tội ác không bao giờ quên. Tuy nhiên sau khi Ngô Triều sụp đổ, nhóm công giáo cần láo viết sách đăng báo tuyên truyền rằng bà Nhu ông Cần chẳng có tội tình gì, chẳng qua dư luận có ít xít ra nhiều để bù an cho những người có công với đất nước. Họ không biết rằng anh em nhà Ngô là những kẻ bất cận nhân tình, tàn bạo với tất cả mọi người, kể cả những tay chân thân tín miễn là họ có lợi như trường hợp sau đây. Phùng Ngọc Trưng thuộc một gia đình gia giáo đạo đức và tâm huyết theo ông Diệm, với tất cả lòng thành, với nguyện ông Diệm trở thành nhà cứu quốc. Thở ông Diệm thất thế còn sống ở Mỹ, trưng đã đóng góp rất nhiều tiền bạc giúp anh em ông Diệm hoạt động chính trị. Khi ông Diệm về nước cầm quân, một người em trai của ông Trưng là đại úy Phùng Ngọc Ba được gửi ngay vào Sài Gòn làm sĩ quan tùy biến. Một người anh khác của Trưng là thượng sĩ được ở trong tiểu đội phục vụ cho dinh Phú Cam, còn Trưng được giao chức giám đốc quân nhu quân cụ một. Cả ba anh em đều khỏ một chúa Với tất cả tấm lòng hy sinh tận tụy Thế mà chú Đình Cần Chỉ vì lòng tham không đáy đã nỡ ra tay Cho bọn bật vụ tới bao vây Nhà phụ Ngọc Trưng Ở đường hàng bè Huế Cướp của Trưng bộ trường kỳ xưa Chạm trộ cầm xà cử quý giá Và mấy cái chậu xưa ché cũ của nhà Trưng Đã để dành dụng mua sắm Để làm gia bảo Bất tận nhân tình đến thế là cùng Hệ thống và khu vực làm tiền của Cần Không chỉ giới hạn ở miền Trung mà còn vươn dài vào Sài Gòn, khuynh loát tận cơ quan đầu não của quân đội. Vài trường hợp điển hình mà tôi xin kể ra sau đây, nói lên cái mảng lưới tham nhũng ghê tầm đó. Câu chuyện thứ nhất Vào năm 1959, một hôm tôi đi xem triệu bóng ở rạp Mediatic, góc đường tự do và bạch bạch đằng, thì tình cờ gặp dân biểu Lê Trọng Quát, một tay chân thân tín của Hồ đình cần. Hôm Quát đến gần chào tôi rồi nói, Ông cố vấn miền Trung bảo tôi đến thăm nhà đại tá dùng quyền an ninh chặn đứng bụi đấu thầu phi trường Đà Nẵng của Tôn Thất Cận. Tôi dân ngỡ ngàng và hơi bực mình vì thái độ sổ sàng của ông Quát, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời. Tôi sẵn sàng, nhưng xin ông dân biểu nói với cậu, gửi cho tôi một tấm thiếp thì tôi sẽ giúp cậu ngày Thật ra tôi cũng nói chưa có chuyện, chứ biết trước giảng Ngô Đình Cần dạy gì viết giấy để bút tích lại cho tôi. Không ngờ một hôm, đúng 2.30 chiều, tôi đang làm việc trong văn phòng ở nhà, thì chuông điện thoại đổ. Thứ điện thoại đặc biệt chỉ nối liền giữa những nhân vật quan trọng của Tổng thống, dèo vàng. Tôi không biết có gì quan trọng mà Tổng thống gọi điện thoại đổ vào giờ này. Vừa nhấc điện thoại, thì đầu dây bên kia tiếng ông Diệm qua tháo. Anh ngăn tiền của thằng Cộng sản tốt thất cẩn phải không? Tôi ngỡ ngàng không biết thằng Cộng sản nào là tốt thất cẩn. Và vì sao ông Diệm lại khiển trách mình ăn tiền, bèn thưa lại. Bẩm cụ, Tôn thất Cẩn nào ạ? Ông Diệm nói liền, thằng Tôn Thức Cẩn đang đấu thầu sân bay Đà Nẵng do Mỹ viện trợ. Tôi bèn định phân trần thì ông Diệm lại bảo, anh ra đây ngay, rồi cung mày. Lúc bây giờ tôi mới nhớ lại vụ dân biểu Lê Trọng Quát can thiệp cách đây vài tuần. Bèn gọi nhân viên đưa hồ sơ nhà thầu Tôn thất Cẩn lên nghiên cứu trước khi vào ý kiến Tổng thống. Thì ra không phải Tô Thất Cần Chủ tiệm ăn trước ở Paris Từng là ân nhân của Ngô Đình Diệm Mà bây giờ đang sống cuộc đời Bất đăng trí vì sự vong ân bội nghĩa của nhà Ngô Mà lại là một tôi Thất Cần khác Ở đường Huỳnh Thúc Kháng Sài Gòn Tôi vào dinh thấy mặt Ông Diệm còn hầm hầm Từ ngày gặp ông lần đầu vào năm 1942 Đến nay đã mấy chục năm rồi Đây là lần đầu tiên Ông tỏ thái độ giận dữ với tôi như vậy Thường thì mỗi khi vào văn phòng ông ông chỉ ghế cho tôi ngồi ngay nhưng hôm nay ông làm thinh nên tôi phải đứng để trình bày công việc tôi vừa giơ tay chào xong tiếng ông diệm lặp lại câu nói trong điện thoại tại sao anh cho tiền việt cộng tôn thất cẩn đấu thầu sân bay đà nẵng anh ngăn tiền của nó phải không tôi bèn lật hồ sơ ra chỉ từng tài liệu cho ông ta xem lý lịch của tôi tốt cẩn hồ sơ lý lịch ghi rằng tôi thất cẩn in chuyển đơn cho đảng đại việt ở huế năm 1954 1955 Mà giá trị chỉ, chỉ là B2. Tôi bèn nói. Thưa cụ, tôi thức cần không có chứng tích gì là Cộng sản cả, mà chỉ tình nghi là Đại Việt. Hơn nữa, trước khi y thầu được phi trường Đà Nẵng do Mỹ viện trợ, thì cũng đã thầu việc xây cất trường võ bị Đà Lạt 200 triệu rồi. Nay y đã hoàn thành công tác phi trường với giá 360 triệu, chỉ còn lại 40 triệu tiền xây ống cống, hàng rào và một số nhà tôn phụ thuộc. Không lẽ hồ sơ của y trắng như thế mà tôi lại bác bỏ hay sao? Thưa cụ, tôi chỉ xét hồ sơ về mặt an ninh mà thôi. Chứ cả đời tôi chưa biết nhà thầu tôi thức cẩn là ai. Tôi nói đến đó, mặt cụ Diệm từ từ bớt đỏ. Ông dựa người ra sau, có vẻ thoải mái rồi nói. Nhưng anh nên giúp đỡ cho ông cậu, cho đoàn thể để họ có tiền hoạt động. Tôi liền thưa lại, bẩm cụ, đó là bổn phận của tôi. Nhưng ít ra cậu cần... Cũng phải cho tôi biết khi nào cậu muốn gì Chỉ cần cậu biết cho tôi mấy chữ là xong Chứ có gì khó khăn đâu Ra khỏi dinh độc lập Tôi vội qua bộ quốc phòng Gặp bộ trưởng Trần Trung Dung Để phân trần hậu trận đứng trường hợp Ngô Đình Cần có thể xuyên tạc trong tương lai Trần Trung Dung khen tôi rồi nói Đại tá cứ ngay thẳng như thế mà làm Có việc gì tôi đỡ cho Sau này khi về hưu Tôi cũng quên giật những chuyện cũ Như chuyện đấu thầu của Tôn Thất Cần Họa trăng đêm nằm suy tư, nghe tiếng chắc lưỡi của những con thần lằn, rồi nhớ đến thục nhu cần mà thương số kiếp thạch sùng. Chết rồi còn tiếc của nên suốt đêm trường canh vắng mà vẫn khắc khoải kêu than. Mười năm sau câu chuyện oan khiên của ông Tôn Thất Cẩn, tưởng như đã đi vào dĩ vãng, không ngờ lại được khơi dậy trở lại làm ấm lòng tôi trong một khung cảnh huy hoàng như câu chuyện liêu trai Vào khoảng năm 1970, một hôm tôi nhận được tấm thiệp của Hội đồng Nguyễn Phước Tộc, do bác sĩ biểu du Chủ tịch hội đồng Gửi mời tham dự lễ Kỳ Đức Thế Tổ Cao Hoàng Nhà Nguyễn tại gia đình Mà sau đó dự luôn cơm chiều Đây là lần đầu tiên tôi được hội đồng Hoàng Tộc mời Nên cảm thấy ngỡ ngàng Dù trước kia Thời làm tham mưu trưởng Việt Binh đoàn ở Huế Tôi cũng đã có dịp vào cung diên thọ Dự tiệc do Đức Tử khoản đái Và cũng trong một vài dịp Chứng kiến những nghi lễ cúng kỵ Các bậc tiên vương Nơi thế miếu Ngày quốc trưởng bảo đại mới về được chấp trình năm 1940. Dạo đó mỗi khi Tết đến xuân về văn võ bá quan, ở nơi cố đô, từ vị thủ yến trở xuống đều được đức tử cho mời và cấm thành để bà thiết đãi một bữa cơm thân mật đầu xuân gọi là chút ơn mưa móc của bà mẹ quốc trưởng ban cho những người đang phục vụ dưới chế độ của con bà. Nhưng tôi vẫn cho là hành động của bà tử cung là thông lệ xã giao hình thức. Còn nay thì khác hẳn. Nay tôi chỉ còn là một người lính già về hưu, tên tuổi để theo thời gian làm lưu mở trước một xã hội đang sôi rộng vì hoàn cảnh thế nhân tranh giành danh lợi. Thế mà với tư cách đó, tôi được Nguyễn Phước Tộc mời tham dự lễ cúng Đấng Tiên Vương, khai sinh triều Đại Nhà Nguyễn, Thống Nhất Sơn Hà, thì ắt phải xuất phát từ một thái độ nhân tình hơn là xã giao. Nghĩ thế nên tôi quyết định đi dự lễ kỵ úy Nhật bùa Gia Lòng. Trụ sở Nguyễn Phước Tộc là một biệt thự vô cùng lộng lấy, nhà ngang lầu dọc, vườn rộng sân to, có cây cổ thụ, có hoa bốn mùa, có ao sen hồ cạm, trong nhà trưng bày toàn đồ xưa của quý. Tôi thấy, có ngoài rất đông bà con hoàng tộc, còn có nhiều vị quan lại cũ và nhiều nhân vật tên tuổi. Cụ biểu du, chủ tịch hội đồng Nguyễn Phước Tộc, dẫn tôi đến giới thiệu với đức tử đang ngồi trên chiếu cầm đôn. Trung quanh có các bà áo gấm khăn vàng, mà một thời là những mệnh phụ phu nhân chồng hậu đức từ ngỏ lời cảm ơn tôi về bài báo trên tờ độc lập mà tôi được viết để làm sáng tỏ cái công nghiệp cựu hoàng bảo đại đã đứng hợp pháp và vùng đất dựa chân để chiến đấu chống cộng sản. Sau buổi lễ cúng theo nghi thức cổ truyền dân tộc chúng tôi được mời ra sân dự tiệc. Tôi ngồi cùng bàn với bài vị đại thần với ông Vĩnh Thọ cựu đại sứ việt nam tại nhật và tướng Đôn Thật Đính. Thật là một kỷ niệm lạ lùng khó khuyên trong đời tôi, vì trong ngày lễ lớn này, dòng họ Nguyễn Kim Nguyễn Hòa, dòng họ đã có công mở mang bờ cõi nước Nam đến tận châu đốc Hà Tiên, hình như quan khách toàn là người hoàng phái, toàn là hướng, ung, Bửu vĩnh, tôn thất, mà chỉ có một mình tôi không thuộc hoàng phái, mang cái tên đỗ dân quê của một vị đổ nho bất phồng thời của vùng sông Linh, núi hoàng đồng chua nước mặn. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, một nhân vật mà tôi chưa hề quen biết cầm tay tôi kéo đi giới thiệu với nhiều người. Đây là Thiếu tướng Đỗ Mậu, người đã có công lật đổ chế độ độc tài ngô định diện và ân nhân của riêng tôi. Thì ra người đó là Tôn Thất Cẩn, nhà thầu khoán Tiếng Tâm, có ngôi biệt thử lộng lấy tại đây mà Nguyễn Phức Tộc đang mượn tạm làm trụ sở tại Sài Gòn. Sau khi Tôn Miếu, nơi cố đô, vì biến cố mậu thân mà gương tàn coi lạnh, Vì bất ngờ không nhớ chuyện cũ nên tôi đã hỏi ông Cẩn vì sao gọi tôi là ân nhân thì được ông giải thích. Công ty đấu thờ của tôi gồm qua các ông bộ trưởng Trần Trung Dung, Linh Mục Ca Văn Luận, Thiếu tướng Lê Văn Nghiêm bị công ty của Ngô Đình Cẩn từ Tôn Dung, Lê Trọng Quát ganh ghét và phá hoại và định làm hại cá nhân tôi để làm cho tôi sàn nghiệp. Không ngờ Thiếu tướng Vô Tư nên cứu chúng tôi thoát nạn. Tôi hỏi thêm tại sao ông ta biết rõ tôi đã cứu. Thì ông Cần cho biết Trần Trung Dung nói lại. Tôi tự nghĩ mình thì ân bất cần báo, có ai ngờ một chút ân tình. Dù đó là một hành xử tự nhiên và tầm thường, nhiều khi cũng có thể làm thay đổi bậc ngôi một đời người, hay có thể gây ra một ân oán, đổi thay thế sự. Từ sau bữa cơm tại nhà ông Thu Tất Cần, tại gia đình đó, hàng năm cứ đến ngày Quý Nhật, Đức Thế Tổ Cao Hoàng, nhà Nguyễn, tôi lại được tiếp tục mời tham dự. Nhưng từ năm 1972, những cuộc họp của Nguyễn Phước Tộc được chuyển về ngôi biệt thự một tầng của bà Tử Cung, đường Công Lý Sài Gòn. Ngôi nhà đã bị ông Diệm tịch thu và được ông Thiệu trả lại. Đức Tử đã lấy ngôi biệt thự đó làm chủ sở thường trực tại Sài Gòn cho hội đồng nhà Nguyễn. Nhưng cũng từ năm đó, sau cuộc họp chính trị có sự tham dự rất đông của chính giới nhân sĩ Sài Gòn. Năm 1972, tôi còn nhớ nó có dịp ngồi gần thi bá Á Nam Trần Tuấn Khải để nghe cụ nói chuyện văn thơ và với nghị sĩ Phạm Nam sách để tôi có dịp khen ngợi nhà trí thức trẻ tuổi dám công khai lên án tướng độ Cao Chi tham nhũng tại nghị trường Diên Hồng khi ông còn làm nghị sĩ. Câu chuyện thứ hai dưới chế độ Diệm tại vùng A Sao A lưới Hưng Hóa quản trị ra với biên giới Lào có một căn cứ quân sự do hai tiểu đoàn bộ binh chấn giữ một hôm toàn thể quân nhân từ sĩ quan đến binh sĩ của hai tiểu đoàn đều bị đi chạy 3 ngày ba đêm liền. tướng Trật Văn Đôn lúc bấy giờ là Tư lệnh Quân đoàn 1 bèn cho mở cuộc điều tra thì biết được binh sĩ chúng độc vì thực phẩm. ông bèn lập hội đồng quân y khám nghiệm và phân chất đồ hộp tiếp tế cho hai tiểu đoàn đó. lúc bấy giờ chưa có đồ hộp của Mỹ mà chỉ có đồ hộp của Bộ Quốc phòng đấu thầu để tiếp tế cho những đơn vị đóng ở những nơi xa xôi hẻo lánh. Sau khi nhận được biên bản của đồng quân y Tôi tức tốc đến nhà hành Ngân kế Bộ Quốc phòng gặp ông Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Cận Và trình bày chồng ta biết Tôi sẽ bắt 3 tàu Phú Lâm Anh Chủ thầu cung cấp đồ hộp để kiểm tra Nhưng Cận khuyên tôi không nên bắt Phú Lâm Anh Vì y kinh tài cho phong trà Và đảng cần làm Tôi muốn đánh giá thấp Nguyễn Đình Cận Vì năm 1954 khi làm việc Tại tòa hành chính tỉnh Quảng Trị Y đã không dám ký tên và bản kiến nghị Để lên quốc trường bảo đại đề thỉnh nguyện ngài cử ông Ngô Đình Diệm là thủ tướng. Thế mà khi ông Diệm có quyền hành rồi, thì nhờ cái thế công giáo và tài bợ đỡ, y lại được nhà Ngô trọng dụng như một bậc công thần. Hơn nữa thời còn làm tỉnh trưởng Ninh Thuận, y đã có nhiều hành động tham nhũng và kỳ thị tôn giáo, làm cho nhân dân Ninh Thuận hết sức căm thù. Vì thế khi nghe đưa ra phong trào và đưa cần lao ra dọa, tôi liền nói: phong trào phong chợ, cần lao cần lơ gì? Tôi cũng cứ cho bắt tên Phú Lâm Anh Vốn biết tính tôi cứng rắn Đã từng công khai chống lại Ngô đình Cẩn, Nên y bèn đem bà Nhu ra Để dung cây nhát khỉ Đại ta không nên đụng tới Phú Lâm Anh Vì y đã chịu Cho bà cố vấn 7 triệu đồng Để bà chi tiêu cho phòng trào liên đới phụ nữ Do đối được cung cấp Đồ hộp trong 3 năm Nghe đến tên bà Nhu tôi nổi cả Muốn nổi điện Bà Nhu bà nhờ gì tôi cũng không tha Phú Lâm Anh vì tên gian thương đó phạm tội làm cho binh sĩ nơi tiền tuyến bị đau ốm là tôi bắt nguyễn đình cận có vẻ tức bực nhưng không dám nói gì thêm ra về tôi thầm nghĩ vụ này có lẽ không phải bà nhu và bà cố vấn thì phải ăn những miếng vừa to vừa béo tôi đoán bộ tham dũng này là của ngô đình thục hay của ngô đình cận những kẻ bất kỳ miếng mồi lớn nhỏ nào cũng ăn nhưng dù của ai thì tôi vẫn phải làm bổn phận Trước khi trình bày sự việc lên Tổng thống, tôi cho ba nhân viên vào chợ lớn chụp hình cơ sở làm đồ hộp của Phú Lâm Anh, đánh cắp một ít đồ hộp tại chỗ về pha chất và bí mật dò hỏi một vài công nhân để điều tra về thủ tục mua cá thịt và phương pháp đóng hộp. Sau khi có bằng cớ vi phạm rồi, tôi ra lệnh bắt Phú Lâm Anh, thì tên gian thương này đã trốn mất. Tôi đến Bộ Quốc phòng cho cần biết tự sự, với một thái độ cao ngạo cần trả lời. Đại ta làm gì thì cũng chẳng đi đến đâu Phú Lâm Anh đã đi Hồng Kông rồi Cho đến giờ này Tôi cũng không biết ai là thủ phạm chính Của vụ đồ bị nhiễm độc Tòng phạm thì chắc chắn có tên Phú Lâm Anh Và Nguyễn Đình Cần rồi Nhưng chính phạm thì không biết Ngô Đình Cần hay Ngô Đình Thục hay Bà Nhu Mặc dù có một số bạn bè Đoán quyết Nguyễn Đình Cần là thủ phạm Dù ai thì cũng quanh quẩn Trong dòng họ của bộ hạ Ngô Đình mà thôi Ngô Đình bên nội hay bên ngoài Bên bà con hay bên thông gia, trong phong trào hay đàn của ông cậu, của cha hay của bà, thì cũng chỉ muốn ăn chặn một số tiền mà không thèm đếm xỉa đến sinh mạng gần 2.000 quân nhân đang trong nơi đèo eo hút gió để bảo vệ quốc gia và chế độ. Câu chuyện thứ ba Năm 1954, khi ông Diệm mới về được Lê Văn Sâm vốn là em rẻ của bác sĩ Lê Khắc Quyền và đang mang cấp bậc đại úy chỉ huy ngành quân cụ tại Biển Chủng. Anh em ông Diệm và đặc biệt là Ngô Đình Cận thổi xâm lên thật mau, thăng lên đại thá cho bà Sài Gòn giữ chức giám đốc ngành quân cụ trung ương của quân đội Việt Nam Cộng hòa vào khoảng năm 1957-1958 Cũng vào khoảng thời gian đó Bộ trưởng Quốc phòng Trần Trung Dung thiết lập một nhà máy quy mô làm súng trường và lựu đạn tại cát lái nên ra lệnh cho sâm đi Nhật Bản mua 12 cái máy và dụng cụ giá tiền trên 100 triệu đồng Nhưng thiết kế sau mấy năm rồi mà nhà máy chẳng sản xuất được gì. Bản báo cáo tình trạng cho biết máy móc thường bị hư, có cái lại hoàn toàn không sử dụng được. Lúc bây giờ tướng Phạm Văn Triều là tham mưu trưởng quân đội, bèn cho gọi xâm đến văn phòng để chất vấn. Vì là tay chân nhà ngô lại có trận Chung dung đỡ đầu, xâm tỏ ra khinh thường tướng Triều. Tướng Triều bèn ra lệnh cho tôi mở cuộc điều tra, thì ra xâm và hãng sản xuất máy làm đạn tại Nhật Bản đã thông đồng với nhau sửa một số máy móc phế liệu của quân đội nhận để bán lại cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng trên hóa đơn thì vẫn ghi là máy mới. Số tiền gian lận khác biệt hẳn phải hết sức to lớn vì hành động phạm pháp đó của Lê Văn Sâm. Tôi còn điều tra thêm được là Sâm đã thông đồng với Trần Trung Dung và Ngô Đình Cẩn để bán cho các nước Đông Nam Á 25.000 khẩu súng cũ của Pháp để lại và số lớn sắt thép vụn để chia nhau. Tướng Triều mang hồ sơ lên dinh độc lập trình bày cho Tổng thống Diệm, xin đem đại tá Sâm ra tòa hỏi về tội tham dũng. Nhưng kết quả là Sâm chỉ bị tuyên chuyển ra khỏi nhà quân cụ mà không bị một hình phạt chế tài hoặc một bản án nào cả. Trong khi đó thì vì muốn trừng trị Lê Văn Sâm để chống sạch hóa quân đội, tướng Triều bị giảm pha để từ một công thần trở thành một kẻ thù của ông Diệm. Ngày ông Diệm về nước, Triều mang lon trung tá giữ chức tham mưu trưởng quân khu 1, gọi theo danh tử cũ dưới quyền đại ta Trần Vân Minh, tư lệnh quân khu, Minh là người công giá miền Nam mang pháp tịch, vốn là bạn thân với tướng Nguyễn Văn Hình và có đầu óc thần phạt. Thời ông Diệm và tướng Hình chống đối nhau, Trần Văn Minh tuy bề ngoài giai độ trung lập nhưng bên trong vẫn không có cảm tình với ông Diệm. Chính nhờ địa vị tham mưu trưởng quân khu 1 mà chịu được giúp tướng Dương Văn Minh điều động quân đội tấn công dẹp tan quân Bình xuyên sau này. Lúc bây giờ anh em ông Diệm mới cầm quyền, còn lo tứ bè thọ địch, lại bơ ngỡ trong việc lãnh đạo quốc gia, và nhất là lạ lùng, trước tổ chức quân đội. Nên khi được những người thành tâm ủng hộ, như Phạm Xuân Triều, thì anh em ông Diệm quý mê lắm. Do đó đã xem Triều như một vị khai quốc công thần. Tháng 12 năm 1956, ông Diệm đã không ngật ngại cử Triều giữ chức, Tổng Giám đốc, Công an, Cảnh sát, thay thế tướng Nguyễn Ngọc Lễ. Nhưng rồi về quân đội vẫn là xương sống của chế độ, mãi ngài Mông Diệu và người Mỹ lại muốn cải tổ quân đội gấp cho đến tháng 4 năm 1958, ông Diệu thăng triều lên cấp thiếu tướng giữ chức tham mưu trưởng dưới quyền của tướng Lê Văn Tỵ tổng tham mưu trưởng quân đội. Bốn được tiếng là một sĩ quan có tinh thần quốc gia chân chính, triều không những liêm khiết mà có thành tích cách mạng, nên việc hiện đại hóa và trong sạch hóa quân đội thật là đúng với môi trường của ông ta. Hàng tuần, có khi hàng ngày. Triều gặp ông Diệm để chỉnh bày công việc, sự tiến triển cho việc cải tổ quân đội, đồng thời để báo cáo tình hình chiến sự và diễn tiến các cuộc hành quân. Liên hệ giữa Diệm và tướng Triều đang cởi mở và thân tín. Như thế thì xảy ra vụ tham nhũng của Lê Văn Sâm, và Triều nhất định muốn ông Tổng thống trừng trị Sâm để làm gương cho binh sĩ. Không ngờ kể từ ngày đó hãy gặp Triều là ông Diệm câu có, khiển trách đến độ gán cho Triều là bất lực rồi cắt chức tham mưu trưởng bắt triển ngồi chơi trên nước và đem tướng Nguyễn Khánh người mà Triều cho là tài gian hùng về thay thế ông ta. Thấy ông Diệm bất công, bất minh, bênh vực người nhà Triều và cũng sự thân tín của ông là thiếu tá Đoàn Bôi Chân tham dự vào cuộc đảo chính của nhảy dù năm 1960 và đã cùng với các tướng lĩnh đứng lên lật đổ chế độ Ngô Đình lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm vào đầu tháng 11 năm 1963. Anh em ông Diệm lợi dụng chính quyền trong tay Sử dụng những phương pháp vô luân Và phi pháp để làm giàu riêng Để làm băng hoại xã hội Để độc độc tinh thần Và thể xác nhân dân Đẩy nhân dân chạy theo cộng sản Mà chính giữa anh em nhà ngô lại sát phạt nhau Vì giành giật quyền ảnh Vì ganh tị lợi lộc Cho nên nữ tiến sĩ Francis Fischer mới lên án nặng nề tham nhũng Của anh em ông Diệm như sau Chẳng những anh em ông Nhu cần Canh chừng nguồn lợi của nhau thù hận nhau Mà những tay sai em họ Cũng sát hại nhau Vì quá hăng say trung thành với trục Anh em bà con ông Diệm tham nhũng Thối nát hủ quá như vậy Còn ông Diệm thì như thế nào Suốt 9 năm là nguyên thủ quốc gia Ông Diệm bị du luận lên án là tham nhũng Nhưng những người tay chân thân tín của ông ta Như vợ Văn Hải Như các sĩ quan tùy viên của tôi chẳng hạn Đều biết ông Diệm Tuy không tham nhũng nhưng lại cố tình Che giấu nâng đỡ cho bà con anh em ông ta tham nhũng Như đỗ thọ và các ký giải quốc tế đã trình bày. Sau ngày lật đổ chế độ Ngô Đình Diệp ngày mùng 2 tháng 11 năm 1963, cháu tôi là thiếu tá Nguyễn Ba Liên, tư lệnh lữ đoàn thủy quân lục chiến, người chỉ huy tấn công Dinh Gia Long, đã chỉnh cho tôi một xấp ảnh tục tửu liên hệ đến những nhân viên điều tra của Liên hiệp quốc trong vụ Phật giáo trên bản giấy của Ngô Đình Vũ, một cuốn hồi ký của Ngô Định Lệ Thủy trong phòng bà y. Và tôi trao lại cho báo sống của chú tử đăng tải và một cuốn nhật ký chi tiêu tiền bà của ông Diệm trong phòng Bác Văn Hải. Qua cuốn nhật ký chi tiêu tiền bà của ông Diệm do Bác Văn Hải năm giữ, tôi được biết ông Diệm có mỗi năm 98 triệu tiền mật phí chính trị. So sánh mật phí chính trị của Nguyễn Văn Thiệu vào năm 1974 là 450 triệu đồng, thì số tiền của ông Diệm năm 1963 vẫn hơn rất nhiều. Mặc dù tình hình chính trị và chiến tranh thời tiệu nặng nề phức tạp hơn thời Diệm, và mặc dù giá đô la cho đến cuối thời Diệm chỉ có 100 đồng bạc Việt Nam, trong lúc thời tiệu giá đã lên 1.000 đồng. Cuốn nhật ký cho thấy mỗi tháng ông Diệm xuất ra 1 triệu đồng cho Ngô Đình Nhu, 10.000 đồng cho cựu đại tá Pháp ở Paris, là ông gần mật báo viên của ông Diệm tại Pháp. 5.000 bạc cho một người có tên là Phan Công Tránh, một chiến hữu cũ của ông Diệm trước năm 1945 mà ông Bọ Như Nguyên biết rõ. Một số tiền lớn khác cho một linh mục người Canada để chuyển ra nước ngoài và những món chi tiêu lặt vặt như mua máy hình phim ảnh thuốc Tây, những món tiền biếu xén trong các cuộc đi kinh lý, đặc biệt trong nhật ký chi tiêu năm 1963, có số tiền nửa triệu xuất ra cho ông Tôn Thất Thiết, Giám đốc Sở Nội Dịch Phủ Tổng thống để trang hoàng thiết chí khách sạn Hương Giang tại Huế, nằm vào đầu cầu đập đá mà Ngô Đình Cần đã mua cho ông Diệp. Ngoài số tiền mật phí chính trị hàng năm là 98 triệu đồng và khách sạn Hương Giang, tài sản cung Diệm còn có mấy mẫu đất ở gia đình mà ông đặt tên là Phượng Hoàng do tỉnh trưởng Nguyễn Đức Xích, người Công giáo Cần Lao, chồng non chồng chọn. Ngoài ra hàng năm ông Diệm còn nhận một số lời tức do hãng Tôm Long Hải cung cấp. Hãng Tôm Long Hải này do Nguyễn Văn Biểu, một người bà con của ông ở Phú Cam làm quản lý. Những tài sản của ông Thục, Nhu cận và ông Diệm mà tôi trình bày như trên đây chỉ là tài sản do chính tôi khám phá hoặc do Ủy ban điều tra tài sản nhà Ngô sau cách mạng ngày 1 tháng 11 năm 1963 tìm tỏi hoặc do những tài liệu lịch sử nêu lên. Nhưng những của chìm của nội khác như bất động sản, các cổ phần, các chương mục của họ thì không thể biết hết được. Trong vị trí của một vị Tổng thống, nếu tài sản chỉ có bấy nhiêu thôi thì ông Diệm cũng có thể khỏi bị liệt và lại cũng có thể khỏi bị liệt và loại hạng tham nhũng Nhưng điều đáng tiếc và đáng trách là ông Diệm lại thường cho mình là môn đồ của khổng mạnh, là con chiên ngoan đạo, là người có dĩ vãng làm quan liêm chính, là người thường nhắc nhở hai chữ thành tín, làm phương châm chỉ đạo, lại mang lá cờ gấm vóc theo bốn chữ tiết trực, tâm hư, thế mà lại bị hấp lực và nhất là dung túng nâng đỡ cho anh em bà con lộng hành tham nhũng vô độ. Đáng tiếc và đáng trách vì ông Diệm đã không noi gương kim cổ, đã không bắt chước phong thái của những vị nguyên thủ đồng thời với ông ta, những nhân vật đã làm cho thế giới khâm phục như Thủ tướng Mát Lê nước Anh, Thủ tướng UNO nước Biến Điện chẳng hạn.